Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông nhà thôi, có gì ông còn biết mà tìm Thằng bé vui vẻ dạ một tiếng rõ to Ôm trái banh mình đem từ thành phố về, chạy đi Lúc chơi đá banh thì mây đen bắt đầu ồn ồn kéo đến Kèm theo tiếng sấm chớp vang rèn Cả đám nhóc cũng giật mình ngẩng lên nhìn trời Nhanh như thế mà đã chuẩn bị chuyển mơ không nói không rằng cả đám bắt đầu nháo nhào như ong vỡ tổ mệnh đứa nào đứa nấy chạy về nhà chỉ riêng thằng bé lễ lúc chạy đến gần con mương ở khu đất trống nhập lại trái banh thì bất giác nó đứng sững cả người lại ở bên kia mương nó nhìn thấy có một người đàn bà đúng thật là một người đàn bà lưng còng đang ngồi chồm hộp quay lưng về phía nó Hàng bé cầm trên tay trái banh, nhìn bà già mà ngương mặt ngơ ngác. Nó nhận thức được những gì đang xảy ra. Nó định lên tiếng hỏi bà ấy, thì bất ngờ. Từ đằng sau lưng, một bàn tay to vỗ mạnh lên vai làm nó giật mình. Quay phát lại thì thấy ba đứa trẻ con đập độ 11, 12. Một trong ba đứa đó có thân hình mập mạp nước da đen nhẹm, chống lạnh. Biểu môi Mày là ai Ở đây làm gì Nghe thằng bé nói Thằng Lễ đang định đáp lời Thì thằng bên cạnh lại lên tiếng Đại ca Thằng này là cháu của ông Mai Nó trên thành phố về làng mình đấy Lễ mày có còn nhớ tao không Trước má mày dẫn qua nhà tao chơi Bị tao tụt quần đó Cả ba thằng phá lên cười ha hả, Thằng bé Lễ nghe xong Thì nhận ra là thằng nghiêm nhà mình có cái vườn xoài. thằng bé mập nói như mày ăn mặc cũng ra người thành phố đấy. ê, hay là mày ở lại chơi đá banh với tụi tao một lát nữa mưa to đã lắm. ở thành phố của mày á không có đâu. mày có tắm không? nhưng nhưng mà tao sợ thấy thằng lễ cứ ấp ủng. thằng mập gần giọng. sao? mày không ở lại chơi với chúng tao hả? Thế thì cút mẹ mày đi. lêu lêu cái thằng nhát chết. Thằng bé Lễ lật đật ôm trái banh quay người chạy một mạch về nhà. Trên bầu trời, sấm sét cũng rền vang, báo hiệu cơn mưa to lắm. Chạy về đến nhà thì mưa cũng bắt đầu chút xuống nặng hạt. Trong khi đó, ở sau con hẻm nhà bà Quách, Nơi ấy có cái ao nhỏ Chỉ ngang đầu gối Ba đứa nhóc lúc nãy vừa tắm mưa Vừa ngâm mình thích thú Chơi được một lúc Thì ba đứa chúng nó quay sang Liền bảo với nhau Bây giờ là chơi trốn tìm Chơi dao kéo búa Thì thằng Nghiêm là đứa đi tìm Hai thằng còn lại Thì lập tức tìm chỗ trốn Thằng Nghiêm đang úp mặt vào thân cây rửa Để đếm thì thằng nhóc mập nhất thời chưa biết trốn đâu. Sau vài giây lưỡng lự, chả hiểu nghĩ gì. Nó chạy vào trong căn nhà gạch đổ nát của bà Quách. Trên trời mưa vẫn còn đang rơi nặng hạt. Thằng nhóc mập vào trong nhà thấy không có chỗ nào kín hơn là cái gầm giường dưới bộ ván ngựa. Nó lom khom bỏ xuống. Cẩn thận hơn nó còn với thêm cái rổ che to dùng để phơi thịt cá che lại ở dưới gầm. Chả biết nó núp được bao lâu. Ở ngoài, lẫn trong tiếng mưa rơi, nó nghe tiếng bước chân lộp bộp của ai đó đi vào trong nhà. Nghĩ là thằng bạn của mình. Thằng Mập lập tức nằm im thêm thít, thậm chí là đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng bước chân dường như đang loanh quanh ở ngay cửa, lướt qua dưới gầm giường, qua mấy cái lỗ ở trên cái rổ tre. Thằng Mập thấy cái bàn chân.